Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 103 rượu tu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. u Châu có được 9981 thành thiên thủy là một trong những thành thị lớn nhất ở phía nam, nơi này là chỗ giao thông yếu. Đạo buôn bán phồn vinh, dân cư đông đúc. Ba ngày sau, Lâm Hiên đã tới ngoại thành thiên thủy sau khi xem xét. Tư liệu về nơi này lâm hiên hài lòng gật đầu ở chỗ này trúc cơ là một. Lựa chọn tuyệt hảo. Tu sĩ khi bế quan đều lựa chọn nơi vắng người qua lại bởi vì tu luyện. Công pháp kiêng kỳ nhất bị người quấy dày. Có tu sĩ đề an tính thẩm. Chí đem đồng phủ khai mở tại âm hồn hạp cốc, nơi nguy hiểm như thập Vạn đại sơn kết quả là chưa bị ai quấy dày nhưng lại biến thành thức. Ăn của yêu thú. Lần trước thối luyện cực phẩm đan, Lâm Hiên đồng dạng lựa chọn nơi. Hoang vắng, rõ ràng là hết sức bí mật nhưng cuối cùng vẫn có khách. Không mời mà đến, mặc dù hữu kinh vô hiểm nhưng quả thực khiến cho Lâm. Hiên toát mồ hôi lạnh. Luyện đan đã thấy, lúc này trùng kích vào trúc cơ tất nhiên là càng thêm nguy hiểm. Lâm Hiên sau khi cẩn thận suy nghĩ cuối cùng nghĩ đến một cách vạn toàn chi sách. Dựa theo suy nghĩ bình thường của đại đa số là tu sĩ bế quan đều chọn Nơi sơn cùng thủy tận Nếu vậy sao mình không làm ngược lại Lựa chọn Một đại thành thị phồn hoa Người tu chân theo đuổi thiên đạo mà thích ở tại hồng trần có thể đếm Được trên đầu ngón tay Nói cách khác Bản thân ở nơi này chúc cơ thì Tỷ lệ gặp nguy hiểm lại nhỏ hơn một ít Lúc này sắc trời còn sớm Lâm Hiên cũng không vội chậm rãi hướng về Thiên Thủy đi tới. Nơi đây thành tường kiên cố. Toàn bộ chỉ dùng cự thạch nặng đến trăm. Cân xây thành. Hào hộ thành rộng rãi. Nơi cửa thành có một đội binh. Lính uy phong lấm lấm đứng nghiêm. Sau khi tiến vào Thiên Thủy. Lâm Hiên nhìn kiến trúc bốn phía san sát. Nối tiếp nhau. Dòng người rộn ràng nhốn nháo. Lâm Hiên cũng cảm khái. Vạn Thiên từ khi bước vào đường tu chân hắn đã lâu không có hành tẩu. Tại phàm Gian. Theo đuổi tiên đạo cũng không có nghĩa là phải tuyệt tình tuyệt dục. Đây cũng chỉ là một trong các phương pháp theo đuổi trường sinh mà. Thôi, cho nên khi nhìn thấy một cái tiểu lâu hương tức phúc cách đó. Không xa, Lâm Hiên không chút do dự đi tới. Lâm Hiên gọi một bàn đầy sơn hào hải vị rồi ăn như thuồng luồng. Sau, khi cơm no rượu say xong hắn gọi tiểu nhị lại tiểu nhị trong thiên. Thủy Thành có căn nhà nào tốt muốn bán không? Khách quan, ngài muốn mua bất động sản ư, có, có, phía Nam Thành có. Lý ra, đông có trương viên ngoại. Lâm Hiên khoát khoát tay nói ta muốn tìm một chỗ an tính, mà tốt. Nhất là cả năm cũng không có ai quấy dày. Cả năm cũng không có ai quấy dày, tiểu nhị sau khi trầm ngâm một. Chút nói có, nói thực là có, chỉ là ấp a ấp ốn cái gì, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của ta, giá tiền không. Thành vấn đề Lâm Hiên vừa nói vừa đưa cho hắn một khối nguyên bảo. Tiểu nhị nhất thời mắt sáng lên, khách nhân hào phóng như vậy hắn chưa? Bao giờ được gặp, vẻ mặt càng thêm cung kính nói tạ ơn khách quan. Tặng thưởng, phía Bắc Thiên Thủy thành chừng 10 dặm có một tòa trang. Viên tốt, diện tích khoảng một mẫu 360 mơ hay đình bàn lầu. Các, hoa viên tiểu hồ cây gì cũng có, nơi đây trước kia vốn là của. Người giàu nhất trong thành trần lão gia hơn nữa trang viên phi. Thường an tính bình thường sẽ không có người đến quấy dày hoàn toàn. Thỏa mãn yêu cầu của ngài chỉ là như thế nào. Lâm Hiên cao mày nói trần lão gia nọ không muốn bán. Ừ không trần lão gia này ước gì bán càng nhanh càng tốt chỉ là này. Trang viên có chút không sạch sẽ người ở bên trong vô duyên vô cứ bị. Bệnh nặng mà sinh ra các loại ảo giác ngạc nhiên cổ quái có người nói là có rượu. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên đã tới phía Bắc Thiên Thủy Thành, nhìn phía. Trước đã thấy một tòa trang viên tinh xảo hoa lệ, đây chắc là nơi theo. Lời tiểu nhị là đất có rượu. Sau khi đánh giá chung quanh một chút. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, nơi đây không chỉ an tính mà còn. có một cách linh mạch nho nhỏ đối với tu sĩ luyện công thật là nơi tuyệt hảo về phần ruột vật lâm hiên không thèm để vào mắt theo tiểu nhị nói thì trần lão ra từng mời không ít thiên sư đến hàng yêu trừ ma nhưng đều thất bại mà về thiên sư lâm hiên khói miệng vừa lộ ra một tia cười châm chọc trong mắt tu sĩ bọn họ đám thiên sự nọ bất quá chỉ là một đám giả thần giả Tuyệt mà thôi Lâm Hiên đi tới trước trang viên, giơ tay gõ cửa, chờ hơn nửa ngày sau. Mới rốt cuộc mới có một lão già dâu tóc bạc trắng lưng còng đi ra. Ngươi là. Lão già xin mở cửa, ta tới mua phòng ở. Ngươi muốn mua trang viên này. Lão nhân vui mừng nói 120. Mươi lượng bạc. 120 lạng, Lâm Hiên sưởng sốt bất quá rất nhanh lại thoải. Mái. Giá trị chính thức của trang viên này hơn xa số tiền này nhưng ai Cũng cho nó là đất có ruột cho nên giá rẻ như cho không Sau khi giao ngân lượng và nhận khế ước bán trang viện đợi lão giả Rời đi Lâm Hiên mới bắt đầu đánh giá nhà mới Chỗ này sẽ là nơi hắn Tiến hành trúc cơ Công pháp tăng lên một cấp độ Từ linh đồng lên trúc cơ chính là cảnh Giới tu chân hoàn toàn khác Một khi thành công không chỉ có linh lực Trong cơ thể phát sinh chuyển biến về chất mà thân thể cũng sẽ được. Dịch kinh tẩy tủy, thỏ mệnh cũng tăng gấp đôi. Đương nhiên trước đó, hắn có một chút việc nhỏ phải làm, Lâm Hiên nhắm. Mắt lại thả thần thức ra, một lát sau ngẩng đầu, khói miệng toát ra. Một tia cười cười thú vị. Lâm Hiên đi tới hoa viên, nơi này có một tòa tiểu lâu trong tầm. Thường cửa không khóa, hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Trong tiểu lâu rất tối, rõ ràng là ban ngày nhưng lại khiến cho người. Ta cảm giác âm kinh khủng, nhiệt độ cũng phản phất trong nháy mắt. Giảm xuống rất nhiều. Ô, trong góc tiểu lâu chợt truyền đến thanh âm khóc lóc của một nữ tử, đồ. Dùng trong phòng đột nhiên chuyển động. Lâm hiên cao mày lai, like, hắn cũng không có hứng thú chơi đùa với một con. Tiểu rửa hồ đồ, không nói gì đem linh lực trong cơ thể vận chuyển tay. Phải phất một cái, một đạo bạc quang từ ốm tay áo bắn nhanh ra, đến. Giữa không trung thì hóa thành một bàn tay thật lớn chụp tới góc, phòng. Thanh âm ruột khóc đột nhiên im bặt thay vào đó là tiếng thép kinh. Hoàng chói tay, một cái hư ảnh tại hiện lên giữa không trung muốn lùi Nhanh ra phía cánh cửa. Muốn chạy ư. Thần thức lâm hiên vừa động, bàn tay huyến hóa ra tay biến thành sợi. Dây hào quang lập lòi đem hư ảnh trói lại. Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng. Lâm Hiên nhìn âm hồn trước mặt. Đó là một cô gái chừng 16-17 tuổi, dung mạo thanh tú sinh. Đẹp động lòng người, Lâm Hiên nhìn nàng vài lần rồi trầm ngâm. Đừng hiểu lầm, Lâm Hiên không phải vì coi trọng tư sắc của nữ dụng này. Mà là phát hiện nữ dụng này cư nhiên là thuần âm chi thể. Thuần âm chi thể là theo cách gọi của tu chân giới, âm hồn có được. Loại thể chất này có thể trở thành ruột tu Ruột tu hoàn toàn khác lệ ruột bình thường Lệ ruột chính là âm hồn của Người trong lòng chất đầy oán khí Không muốn đi đầu thai tiến vào Luôn hồi mặc dù theo năm tháng trôi qua Thực lực cũng có thể được Tăng cường nhưng lại mất đi linh trí Giống như dã thú Mà ruột tu lại giống như người tu tiên và người tu ma Không chỉ không Đánh mất linh trí mà khi tu vi tinh thâm hơn thì còn có thể cố thể hóa. Hình, người tu chân có thể trở thành tiên nhân, người tu ma có thể trở thành ma tôn, tuyển tu sau khi độ kiếp thành công có thể biến thành vượt tiên. Nói cách khác, âm hồn có được thuần âm chi thể tương đương với người. Sống có được linh căn, hơn nữa cũng rất hiếm có, bình thường hơn mười. Vạn âm hồn mới có được một kẻ may mắn. Mà tỷ lệ âm hồn may mắn trở thành rượu tu thì mười không được một mặt. Dù có căn cơ nhưng lại cần phải có người dẫn tiến nhập môn. Lâm Nhi len lén đánh giá thiếu niên trước mắt thấy hắn nhìn mình chầm. Chầm yên lặng không nói thì càng cảm thấy sợ hãi bản thân bất quá nó. Chỉ thích ở trong trang viên này không muốn bị quấy dày nhưng cũng không có làm ra chuyện gì xấu. Mặc dù trở thành rượu hồn chưa lâu nhưng nàng lại ngẫu nhiên nghe nói. Qua truyền thuyết về người tu tiên đó là những người giống như thần. Tiên cũng không phải là dạng tiểu dù như nàng có thể chống lại. Nghe nói tu sĩ hay bắt âm hồn tế luyện pháp bảo. ngươi tên là gì? Đang lúc tiểu âm hồn càng nghĩ càng sợ hãi tự mình. Hù dọa chính mình thì Lâm Hiên mở miệng hỏi. Lâm Nhi! Lâm Hiên ngẩn ra tiểu âm hồn này cùng họ với mình. Hắn cẩn thận nhìn. Tiểu âm hồn liếc mắt một cái, xác định bản thân không có nhận lầm mới. Chầm rãi mở miệng nói ngươi muốn ta tha cho ngươi. Dạ, van cầu tiên sư, ta thật sự không có làm chuyện xấu. Có thể, nhưng ngươi phải nhận ta làm chủ nhân. Nhận chủ. Đúng vậy, ngươi chỉ cần nhận ta làm chủ thì ta không chỉ tha cho. Ngươi một mạng, mà còn có thể truyền cho ngươi phương pháp tu hành duyệt. đạo ngày sau có thể ngưng tụ hình thể đắc đạo thành tiên thanh âm lâm hiên tràn đầy vẻ hấp dẫn đương nhiên cũng không phải hắn đột nhiên mềm lòng hoặc là phát sinh thiện niệm cái gì mà là vì chính mình mà lo lắng đối với người tu tiên mà nói có thể gặp ruột hồn thuần âm chi thể cũng có thể nói là phúc duyên lớn lao mọi người đều biết thực lực tu sĩ do vài bộ phận tạo thành tu vi bản Thân, đan dược, tinh thạch cùng với pháp bảo. Nhưng những thứ này chỉ là trong tình huống bình thường, tu chân nhất. Lộ, bao hàm toàn diện, luyện đan, hỏa phù, chế khí, trận pháp, ngoại. Trừ ra còn có khu trùng, khu thú thuật. Nuôi dưỡng một đoàn kỳ trùng lợi hại hoặc là ký kết với vài đầu yêu. Thú lợi hại làm thành sủng vật đều là đường tắt để tu sĩ đề cao thực, lực. Nhưng mà bất luận dưỡng trùng hay là điều khiển yêu thú cũng gặp muôn. Ngàn khó khăn, nỗ lực khổ cực như vậy thì tốt hơn hết là cố gắng tu. Hành để cao tu vi thì tốt hơn. Nhưng đối với việc gặp vượt hồn thuần âm chi thể thì hoàn toàn khác. Sau khi ký kết khế ước chủ tớ thì vượt hồn tự tu luyện, không cần tốn. Hao mảy may tinh lực của chủ nhân có thể tới lúc có một người hầu. Kiêm tay chân động thủ trong khi thực lực lại không ngừng được tăng. Cường! Thậm chí có thể nói vườn hồn thuần âm chi thể có thể làm cho thực lực. Tu sĩ tăng gấp đôi. Chỗ tốt như vậy tu sĩ nào cũng biết nhưng muốn tìm một vườn hồn thuần. Âm chi thể quá khó khăn thậm chí có tu sĩ ngưng đan kỳ tốn hao hơn. Trăm năm tìm kiếm tại những nơi âm khí dày đặc cuối cùng lại không. Thu hoạch được gì chỉ có thể nói lâm hiên vận khí rất tốt.